đó đang tại văn phòng của trenen là một người đàn ông chừng ba mươi lăm tuổi với gương mặt cương nghị vừa bắt tay chàng trai người đàn ông vừa tự giới thiệu ngay anh là tren nghe nói chú vừa gặp ông già rồi ông ấy cá tính quá hả dạ vâng đúng là rất khác người ạ thế sếp có đả động gì đến biệt danh giám đốc một phút không chàng trai trả lời bằng một vẻ ngờ vực dạ có chuyện đó có thật phải không anh đúng là chú lên bắt đầu tin đi vì anh cũng chẳng mấy khi gặp sếp ý anh muốn nói anh không cần ông ấy giúp đỡ sao ít khi lắm, chỉ lúc ban đầu khi anh mới nhận việc sẽ có dành một ít thời gian làm việc với anh để làm mục tiêu một phút. Làm mục tiêu một phút à? Đó là cái gì vậy anh? Em chưa nghe ông ấy nhắc đến khái niệm này. Đó chính là một trong ba bí quyết của phương thức quản lý hiệu quả. Chẳng cha đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh nhíu mày. Giám đốc có đến ba bí quyết à? Trannen thùng thảm nói. Đúng vậy, là mục tiêu một phút chính là bí quyết thứ nhất và cũng là nền tảng của phương thức quản lý hiệu quả. Chú thử hỏi một nhân viên trong công ty xem. Rồi chú lại hỏi cấp trên của anh ta, thì yêu cầu mà công ty đặt ra, xem hai người nói giống nhau không. Anh đảm bảo rằng, chú sẽ nhận được hai câu trả lời rất khác nhau. Hiện tượng này rất phổ biến, nhiệm vụ mà nhân viên và cấp trên của anh ta cho là nhiệm vụ cần làm, chẳng mấy khi trùng khớp với nhau. Và thế là nhân viên đó luôn gặp rắc rối vì không làm tròn trách nhiệm, trong khi thật sự anh ta lại không biết đó là nhiệm vụ của mình. Chàng trai nghe như nuốt từng câu chữ, quả thật điều đó rất thường xảy ra ở khắp mọi nơi. Anh hỏi, vậy ở đây có tình trạng như vậy không anh? không, chẳng bao giờ. giám đốc một phút cùng với nhân viên xác định rõ ràng đâu là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người ngay từ ban đầu. chàng trai tò mò hỏi tiếp. vậy ông ấy thực hiện bằng cách nào? Trunanen mỉm cười giải thích. một cách rất hiệu quả. khi sếp cho anh biết những gì mà anh phải hoàn thành, từng nhiệm vụ đó được xác lập thành một mục tiêu. mỗi mục tiêu được diễn đạt không quá hai trăm năm mươi từ trên một trang giấy để có thể đọc được trong vòng một phút. rồi sếp giữ một bản, anh giữ một bản. vậy là mọi thứ đã rõ ràng như ban ngày. sau này không còn gì phải tranh cãi nữa. Mỗi tuần sếp và anh lại cùng kiểm tra tiến độ công việc Chàng trai trẻ hỏi tiếp Vậy mỗi mục tiêu khác nhau Sẽ được lập trên những tờ giấy khác nhau à anh Giống như vậy Vậy nghĩa là mỗi người sẽ có cả tá giấy miêu tả mục tiêu khác nhau Không không nhiều đâu Vì sếp tin rằng 80% hiệu quả công việc Mà anh đạt được là nhờ vào 20% Đã được xác định trong các mục tiêu ban đầu Vì vậy anh và ông ấy chỉ xác lập mục tiêu trên 20% đó Anh có từ 3 đến 6 mục tiêu tất cả Chỉ khi nào có những dự án đặc biệt Thì sếp mới cùng anh là mục tiêu đặc biệt Chàng trai góp lời Thú vị thật Vậy là em đã hiểu tầm quan trọng của việc làm mục tiêu một phút rồi Nó giúp cho mọi người làm việc có định hướng rõ ràng Chẳng ai có thể bán chính xác khi không biết tầm điểm ở đâu, phải không anh? Đúng vậy Thế là mục tiêu một phút chỉ giúp cho anh hiểu nhiệm vụ của anh là gì thôi à? Không chỉ có vậy Khi bọn anh đã biết rõ nhiệm vụ của mình là gì rồi Sếp sẽ cho bọn anh biết rõ chuẩn mực để hoàn thành tốt một công việc Hay nói một cách khác Ông cho nhân viên của mình biết Ông mong đợi kết quả như thế nào ở mỗi người ông ấy làm cách nào để cho anh biết điều mà ông ấy mong đợi để anh cho chú một ví dụ một trong những mục tiêu một phút của anh là xác định những trở ngại trong quá trình thực hiện công việc đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những trở ngại đó những cái hồi anh mới nhận việc anh cũng thấy được vấn đề cần phải khắc phục nhưng anh lại chẳng biết phải làm sao để giải quyết khó khăn đó thế là anh gọi điện thoại cho sếp anh bảo công việc của em trục chặt rồi sếp ơi ông ấy bảo tốt lắm chính vì vậy mà anh mới tuyển chú vào để giải quyết rồi sếp im luôn chẳng nói thêm gì nữa Đợi mãi chả thấy gì, anh phải đánh bạo nói thêm Nhưng... nhưng mà em không biết xử lý nó như thế nào Trenen ạ, một trong những mục tiêu của chú Là chú phải tự tìm lấy trục chặt trong công việc của mình Và tự giải quyết chúng cho xuân sẻ Nhưng mà thôi, vì chú mới vào anh sẽ giúp chú Hãy đến gặp anh, chúng ta sẽ bàn bạc nhiều hơn Khi anh đến gặp ông, ông nói Nào, bây giờ chú hãy nói cho anh nghe xem những trục chặt của chú là gì Nhưng nhớ là phải diễn tả chúng bằng những từ ngữ thật chính xác đấy Nghe vậy, anh hoang mang lắm, đành phải hỏi lại. "Từ ngữ chính xác ạ? Ý của sếp là gì?" "Sếp bèn giải thích cho anh. Anh không muốn nghe chú than phiền thế này thế nọ, no, mà anh chỉ muốn chú diễn tả một cách cụ thể, rõ ràng điều gì đã xảy ra bằng những cụ từ cân đong đo đếm được." Anh lúng túng quá trả lời, "Vậy thì em cũng không biết." "Có lẽ câu trả lời của anh làm ông bực mình," ông nói. "Vậy thì đừng làm mất thời gian của anh, Trinen." Anh đứng như hóa đá, miệng cứng lại, chẳng biết phải nói gì. "Sếp tỏ vẻ tội nghiệp anh," ông nói. Nếu chú không xác định được bản thân mình mong muốn sự việc xảy ra như thế nào thì rõ ràng là chú chưa gặp khó khăn thật sự mà chỉ là chú đang than thở thôi. Khó khăn chỉ tồn tại khi nào những việc xảy ra trong thực tế khác hẳn với những gì mà ta mong muốn, chú hiểu không? Anh cũng hiểu ra đôi chút và nói với sếp những gì mà anh từng mong muốn. Nghe xong, ông bảo anh trình bày xem thực tế xảy ra khác với anh mong muốn ra sao. Anh cũng nêu ra được điều này. Ông hỏi tiếp. Vậy thì chú sẽ làm gì trong tình huống này? À em sẽ thực hiện phương án A, anh trả lời. Ông hỏi tiếp. Nếu chú thực hiện cách A điều mà chúng mong muốn có xảy ra không? chắc là không ạ, anh đáp. vậy thì giải pháp này không ổn rồi. thử cố nghĩ xem chúng còn cách nào nữa không? em có thể thực hiện cách B và với cách B này thì điều chúng mong muốn có thật sự xảy ra không? dạ em cũng chưa chắc ạ. vậy cách B là một cách xử lý chưa được tốt lắm. anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói. vậy thì em sẽ làm cách C nhưng mà hình như kết quả mong muốn cũng không xảy ra. chắc em phải phối hợp cả ba cách thì hay hơn. <cười> Giờ thì nghe được rồi đấy, ông cười thở nhẹ ra Lúc đó trong đầu anh chợt lời lên một ý tưởng, anh vui vẻ nói Vậy thì tuần đầu em sẽ thực hiện cách A, tuần kế tiếp em sẽ thực hiện cách B Hai tuần sau đó em sẽ thực hiện cách C Như vậy là em sẽ giải quyết được vấn đề Hay thật, sếp đã giúp em giải quyết được vấn đề này Cảm ơn sếp nhiều lắm Ông ấy tỉnh bờ đáp Anh có làm gì đâu, chú tự giải quyết đấy chứ Anh chỉ là người đặt ra câu hỏi thôi Bây giờ chú đã biết cách tự quyết định rồi Thôi giờ đi làm việc đi Hãy tự giải quyết vấn đề của mình bằng thời gian của mình, chứ không phải là cứ đụng khó khăn là chạy đến tìm anh." Dù ông nói vậy, anh vẫn hiểu rằng chính ông đã giúp anh biết cách tự bước đi trên con đường quản lý công việc của mình. Khi anh rời phòng của ông, ông nhìn vào mắt anh và nói: "Chú giỏi lắm Tranen, hãy nhớ lấy cách giải quyết giống như vậy mỗi khi chú gặp trục trặc trong công việc." Anh còn nhớ là mình đã rất vui và sung sướng như thế nào khi bước ra khỏi phòng làm việc của ông ấy. Tranen kết thúc câu chuyện, anh tựa lưng vào ghế, nhớ lại cảm giác lần đầu tiên được tiếp xúc với giám đốc một phút Chàng trai trẻ lấy bút và quyển sổ tay ra vậy để em kết thúc những điều mà anh vừa kể xem có đúng không nhé là mục tiêu một phút chỉ đơn giản là một xác định các mục tiêu hai xem xét các giải pháp thích hợp nhất cho những mục tiêu ấy ba mô tả rõ ràng những mục tiêu trên mỗi trang giấy a4 mỗi trang tối đa không quá hai trăm năm mươi từ bốn kiểm tra kỹ từng mục tiêu để đảm bảo rằng việc đọc chúng chỉ mất khoảng một phút năm mỗi ngày hãy dành ra một phút đánh giá thành quả công việc của mình sáu kiểm tra xem kết quả những việc mình đã làm có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không Đúng vậy, chú học hỏi nhanh lắm. Dạ cảm ơn anh ạ. Chàng trai đáp cảm thấy thật hài lòng với bản thân mình. trở anh nhận ra đã gần đến giờ hẹn với Levi nên đành luyến tiết ứng dậy bắt tay Trenen. Cảm ơn anh Trenen vì đã dành thời gian cho em. Có gì đâu em, thời gian là thứ anh luôn có. Anh cũng đang trở thành giám đốc một phút đấy chứ.